19 Sau cuộc du ngoạn bích đàm dày, sắc diện tố tố luôn luôn vui vẻ Hai người cũng thường du ngoạn các thắng cảnh ở ngoài ô Có lúc Phi cùng nàng đi xem điện ảnh, ngồi tán chuyện tại quán cà phê, có lúc cùng đi trư vũ Một ngày nàng chỉ học vài giờ Anh và Pháp Văn, những giờ khác hoặc viết thư hoặc chuyện trò với Phi Người nàng rất khỏe mạnh, chứng nhất đầu chóng mặt càng ngày càng giảm dần Nhưng người nhà sẽ thấy nàng chưa bình phục hẳn Tâm tính nàng cũng chưa được bình thường Có lúc hay sầu khổ Đêm về thường gặp ác mộng Nàng hay khóc sức mứa trong những giấc mơ Vì thay mặt Tú Tú mời một số khách đến dự tiệc Trong đó có cao gia toàn và một ít đồng sự của anh ta Tú Tú rất vui thích Nàng tự xuống bếp nấu nướng cùng khách dùng bữa Sau bữa cơm họ bàn việc của lục cơ thực Khi nàng hỏi đến tình hình của cư thực lúc gần đây Bọn họ cùng trả lời qua loa cho xong chuyện Đương nhiên Vi cũng đã căn dặn bọn họ trước giờ đó họ cũng đối đáp rất ăn khớp Không điểm nào gây cho nàng sự nghi ngờ Bọn họ không hề đề cập đến trường lập dân Nên nàng không hề biết dân đang ở tại y viện Nếu nàng biết thì chắc chắn sẽ đi thăm dân Điều đó cũng sẽ rất phiền phức Chỉ khi nào vắng mặt nàng Họ mới đề cập đến dân Cao gia toàn hỏi thăm căn bệnh của Dương Phi nói: "Tôi có thăm anh ấy mấy lần, nhưng đặc biệt không tiếp xúc với anh ấy, tình hình của anh ta không quá bi quan, chủ yếu là tâm bệnh. Tôi đã gửi các đồng nghiệp chăm sóc cho anh ấy." Cao gia toàn thành khẩn: "Ông Phi, trước đây tôi có đến thăm Trương Lập Dân, nhưng không muốn nói chuyện nhiều với anh ấy, hơn nữa hoàn cảnh cũng khó chịu vô cùng. Ông có thể nhân lúc rảnh rang cùng chúng tôi vào thăm Trương Lập Dân." Nếu thấy tình trạng anh ấy đỡ nhiều Thì cũng nên thay anh ấy qua phòng bệnh khác Hay lắm Sáng mai được không Tôi phải nhờ người thay thế công việc mới có thể đến được Thế thì 10 giờ ngày mai Tôi chờ anh tại y viện Anh đến tại văn phòng sẽ gặp tôi Được rồi Chúng ta hẹn nhau như vậy Sáng sớm hôm sau Phi nói với bà Hùng Là mình bận việc phải đến y viện Chàng rơi khỏi nhà tố tố vào lúc 9 giờ Chàng tìm phú để hỏi thăm bệnh trạng của Trương Lập Dân lúc gần đây Phú lắc đầu nói, ông ta không mấy thích được trị bệnh, cũng không chịu nói gì, nhưng anh ấy không còn viết trên vết và mặt bàn nữa, chỉ còn lặng lẽ khẩn cầu. Phi không cho Phú biết việc chàng vào bọn cao gia toàn tính toán đến thăm viếng. Có thể dời anh ấy đến một phòng bệnh khác, tôi nghĩ làm được thế thì anh ta mau bình phục hơn. Theo tình trạng ngừng đây, chúng ta cũng nên làm việc đó. Vậy nhờ anh chịu khó lo cho việc đó Theo tôi nghĩ Được vậy có thể bệnh của ông ấy mau lành hơn Tiểu Lê Theo ý kiến của chú mày Làm vậy để hỗ trợ cho căn bệnh của Tố Tố hả Theo ý tôi Trương Lập Dân là hy vọng duy nhất của Tố Tố Nhưng trị bệnh cho Trương Lập Dân Cần thiết hơn là Tố Tố Lại nữa Những đồng nghiệp của anh ấy Rất lưu tâm đến ảnh Bởi họ thương cho anh ấy không tội tình gì Mà chịu hy sinh vô cớ Phúc cười cười nói Mình thì không kể chi đến việc riêng của người khác, chỉ có điều là mình là y sĩ, phải hết lòng điều trị cho bệnh nhân mà thôi. Nhưng nếu chị Tố Tố, nên mình phải cố gắng hơn chút nữa. Chính mắt Tố Tố đã thấy Phú chở phương tử trên xe mô tô đi du ngoạn anh lại còn ghi dòng ở nàng nói gì. Phú lắc đầu nhìn Phi nói, Tiểu Lê, các chị khác thì mình không bằng chú mày, nhưng đối với phái nữ, chú mày nhận xét còn kém lắm, khác nào một tiểu học sinh có thể lý của anh đúng, chẳng qua mình suy đoán thường thôi. Không nên suy đoán phái nữ theo cách đó mà lầm, họ là những động vật đặc biệt, giận trong thương, buồn trong vui mà." Phi cửa lớn nói. Lần thứ nhất mình mới nghe cao luận của phú, nào, nói tiếp luận điệu kỳ quái đó thêm nghe chơi." Phú lộ vẻ tỉnh táo, móc thoát ra đút hút. Phái nữ có lắm người phi yêu họ sùng bái họ, trao gửi tất cả tất tâm tư cho họ. Trái lại ho trà đạp những điều ấy dưới chân họ Phi phê bình đó là những tư tưởng chuyên chế theo ý phú thì xem mình như các bậc đế phương xem họ như bọn cung tầng Mỹ nữ hả không phải ý mình như vậy chỉ phân tích cái đặc biệt của họ thôi với nữ phầnông tâm trạng là vậy đó hãy đối tiếp những quái luận nữa nghe chơi luận điều của mình không phải là quái đâu phải nữ họ thích những chàng Trung hậu thật thà nhưng họ nhận thấy loại trai đó không mấy thú vị Hồi thường có kinh hướng duy nhất là giới thiệu bạn gái cho người yêu. Khi biết chắc người yêu của mình không thích cô ấy, Phi lại cười lớn, lần thứ nhất mới nghe được luận điệu này, lý luận đó thật về logic gì. Giờ đó mà mình phê bình chú mày ở vào trình độ của một học sinh tiểu học. Bởi lý luận này rất giản dị, phái nữ họ rất chịu sự cách thích mới lạ. Những kẻ chân thật cũng như một ly nước mắt, chỉ uống một vài lần sẽ chẳng ngấy. Cà phê, trà đậm hoặc rượu mạnh mới làm cho người ta ghiền. Cà phê, trà đậm, rượu mạnh chỉ là thứ hư đốn chứ tất cả đều như vậy hết sao? Mình chỉ đơn cử thế thôi. Còn nhiều điều khác nữa. Đa số nữ giới chỉ thích chất mạnh. Ý nghĩa của họ cho rằng nam giới phải mạnh bạo một gã con trai hư đốn không khác một con ngựa trứng. Trái lại, họ thích cởi ngựa trứng. Không ai thích cởi những con ngựa ra rôi không nhấp nhích. Phải vậy không? Phi cười cười nói Cao luận, cao luận. Chừng nào chú mày đến trình độ trung học về tình yêu, chú mày sẽ hiểu lấy. Theo lời anh, không biết chừng nào mình mới thích những loại gái kiểu anh vừa nói đó. Chú mày lại lầm lẫn nữa rồi, đa số nam giới thường thích loại gái dí dõm và nổi loạn, nhưng không một anh nào thích cưới loại đó về làm vợ. Biện luận đó khó nghe quá đi. Phú vẫn cười không nói tiếp. Chúng ta nói những chuyện vừa qua về vấn đề phu đèo phương tử đằng sao bị Tô Tô trông thấy. Mình không hề phủ nhận lời nói của phi, tục ngữ có câu, đội nón tà tà thì lão bà súm lại. Phi có hiểu ý nghĩa của câu đó không? Hiểu chứ, có phải những chàng trai không đứng đắn được nhiều phụ nữ chú ý phải không? Mình nói thêm, tình ái giữa đôi trai gái đều do người con trai chủ động. Nếu thấy cô gái nào vừa ý nên mở cuộc tấn công mạnh thì cô gái ấy thế nào cũng xiêu lòng. Khi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, cũng có lý. Đó là nguyên nhân sơ khởi. Sau đó, chúng mày nên để ý hai nguyên tắc, vận dụng hết cái hay, cái khéo. Vận dụng đúng một lòng tin với nàng. Điều đó có lẽ còn khó hơn học thuốc nữa. Đúng rồi, còn khó hơn nghề y học. Chúng mày nghĩ, từ xưa nay biết bao nhiêu vị danh y, nhưng rất ít trận có nhiều tình nhân cười cười nói cảm ơn thầy chỉ dạy học chưa quá một tiếng đồng hồ còn hơn độ 10 phô sách làm tình thôi cậu ơi đừng nâng mình lên cao lắm có ngày kể này về tế nặng chứ chẳng ít gì bây giờ chúng mình trở về để tránh anh sẽ thấy bệnh tình của trường lập dân như thế nào đương nhiên là mình cố gắng nhưng bệnh nhân không mấy hi vọng sớm lành mạnh chỉ có điều lĩnh lệnh của nhà ngươi dọn phòng khác cho hắn thôi khi nói theo ý Phú Làm thầy thuốc thì phải lưu tâm đến bệnh nhân, nhưng bệnh nhân hiện đây của Phú chắc là túi tố, tố. Phải rồi, lấy con như chú mày giúp đỡ nữa. Hai người đang chuyện trò thì bọn cao gia toàn vừa đến. Vì giới thiệu cho họ biết nhau, Phú nói: "Mấy anh đến thăm anh Trương Lập Dân chắc, tôi mới vừa tính hôm nay thay phỏng cách cho anh ấy." Cao gia toàn hướng vào thiên phú cảm ơn. Phi bệnh mặc y phục y sĩ vào, dắt bọn cao gia toàn đến trại bệnh số 7. Hôm nay khi trại mắc mẻ, có nhiều bệnh nhân được thả ra ngoài sân phơi nắng, hoặc đi tản bộ. Sân của trại số 7 cũng không rộng lắm, người bệnh tuy được ra hóng mát, nhưng họ chẳng khác nào thú dữ, bị nhốt trong vòng rào, họ đi tới đi lui không ngừng bước. Cũng có những người chẳng nói một lời, ngồi tại thềm đá mà hông nắng, cũng có người hát ca vang dậy. Trương Lập Dân ngồi một mình ở bực thềm đá cách xa các bệnh nhân. Anh ta không hề chú ý các bệnh nhân khác Chỉ ngước mặt lên nhìn trời xanh Miệng khẩn cầu lâm râm Ngón tay của anh ta không còn chảy máu nữa Vì anh không còn giết chữ trên đá trên gạch Có mống đã ra dài không khác người thường Cô y tá mở cửa cho Phi và Cao Gia Toàn vào sân Sau đó họ khóa cửa lại Cao Gia Toàn và Phi so vai đi vào Có người nhìn họ, có người không mang đến Nhưng họ vẫn chạy tới chạy lui Những bệnh nhân thích hát vẫn hát ca liền miệng Trương Lập Dân xin thấy hai người giàu, toàn thân anh ta chẳng khác bị ông đốt, thân hình rung lọc cập. Nhưng trong chốc lát, anh ta lại nhìn trời mà khấn vái lâm râm. Cao gia Toàn bước đến gần thành khẩn hỏi. Mạnh dội hả anh Lập Dân? Trương Lập Dân không trả lời, nhưng anh ta định thần nhìn Cao gia Toàn, Toàn nói. Chúng tôi nhờ Lê Y Sĩ hướng dẫn vào thăm anh đây. Trương Lập Dân vẫn lặng thinh, đôi mắt anh ta nhìn về phía phi, Nhưng sau đó anh ta cũng ngửa mặt nhìn trời Phi nói Anh Lập Dân Chúng tôi hết lòng lo lắng cho anh đây Không nghe dân đáp Hai người cùng nhìn nhau Bỗng nhiên bên cạnh hai người có tiếng cười lớn Đó là tiếng cười của một bệnh nhân ngồi kế bên Của Trương Lập Dân Anh ta trong ba người mà cười ngất Với trận mắt nhìn người bệnh đó Người ấy rất sợ y sĩ Nên lập tức ngưng hẳn tiếng cười cây gia toàn lại nhìn dân nói Anh Lập Dân Xin lỗi anh, lâu quá rồi chúng tôi chẳng vào thăm anh Bởi tôi từ ngoài hải đảo mới về đến Trương Lập Dân vẫn không trả lời Khiến cho hai người cảm thấy khó chịu thôi chỉ lấy mắt nhìn nhau Vì thế ăn năng Trước khi vào đây không hỏi thăm Cao Gia Toàn Lúc trước vào thăm Lập Dân thế nào Phải chăng anh ta cũng chẳng trả lời tiếng nào Nhưng giữa lúc này chẳng không tiện hỏi Toàn bổng nhiên sực nhớ ra Kéo Phi lưu lại ba bước Sau đó chàng cây miệng vào tay Phi nói nhỏ Tôi hiểu rồi, hắn không đồng ý nói chuyện trước đông người Phi gật đầu Rất dễ, chúng ta rủ anh ta đi ra chỗ vắng mà chuyện trò chắc được cây gia Toàn bèn chạy đến gần dân nói Lê Y Sĩ muốn khám bệnh anh, để tôi bầu bạn anh đi nhé Trương Lập Dân thì không đáp, nhưng anh ta dội dàng đứng dậy Hai người cùng lặng lẽ đi ra phía sau Người gác mở cửa cho ba người ra ngoài Phi dắt Trương Lập Dân đến phòng của y tá Trương Cơ gia toàn múc đưa cho chàng một điếu thuốc thơm, dần dần dự không chịu nhận, cho đến lúc anh ta nhìn thấy phi gật đầu, anh ta mới chịu tiếp thuốc. Đốt thuốc xong, anh ta hít một hơi dài, đôi mắt sáng lên, tinh thần có phần sống động. Cơ gia toàn vừa rút thuốc ra vừa nói, "Anh Lập Dân, trước khi để y sĩ khám cho anh, tôi muốn nói cùng anh đôi lời, đó là việc chiếc phi cơ ngủ nặng." Trương Lập Dân mở to đôi mắt nhìn toàn, nhìn gương mặt anh ta không biểu lộ sắc thái gì. Toàn nói tiếp, sự kiện chiếc phi cơ ngổn ngang đó, tôi biết anh đau khổ vô cùng, tôi cũng không hơn gì anh, bởi vì chúng ta đều là bạn thân của người chết là cơ thực. Riêng anh thì bị thương nặng. Bỗng nhiên Trương Lập Vân đoán biết vấn đề của Cao Gia Toàn sắp nói, chặn hít một hơi thuốc, hai tay che mặt, lộ vẻ kích nói: "Giờ sự lầm lỗi của tôi cả, tôi đã giết cơ thực, tôi đã giết nhiều người, tại sao tôi còn sống làm chi đây? Tại sao cơ thực chết mà tôi không chết?" Anh ta vừa nói lệ anh ta tung dài theo hai má Bỗng nhiên anh ta dùng tay quào lê lịa đầu tóc rối lên như đám cỏ dại Một tay ôm ngực mà khóc lớn Cái gia toàn lập tức đỡ anh ta Dù có ngăn anh ta bức đầu cổ xé quần áo Nhưng không thể ngăn anh ta gạo khóc được Tay chân anh ta quờ quạng Không biết anh ta hành động thế nào mà đề phòng Còn yêu cầu nhờ Phi ngăn trở hoặc tìm cách giúp đỡ Nhưng Phi khẽ đáp Hãy để cho anh ấy khóc tự nhiên Vì anh ta đã ước ức lâu ngày Để anh ta khóc tự nhiên cho vơi đi phần nào thống khổ Tuy khi nói thế Nhưng chàng chưa mấy kinh nghiệm về những trường hợp này Thành ra thiếu số kinh nghiệm để đối phó Chàng rất lo nếu xảy ra chuyện bất trắc Trương Lập Dân náo loạn lên Chàng biết tính sau đây Chàng mãi do dự Khiến cho Cao Gia Toàn đã mất lòng tin Trước sau Trương Lập Dân tự mình oán trách lấy mình Có lẽ đây là cơ hội Anh ta tiết lộ ra niềm đau của mình Nếu anh ta không nghe cao gia toàn Phân tích nguyên nhân ngộ nạn của Phi cơ Thì Phi vẫn tin rằng Do Trương Lập Dân gây ra tai nạn Đến đây Phi có điểm đồng ý Sự khó khăn của lão giám đốc Cương Lao Bởi lão giám đốc công ty hàng không này Chỉ căn cứ vào lời khai Của Trương Lập Dân Mà phán đoán mọi sự việc Trương Lập Dân lần lần bình tĩnh lại Phi hướng vào cao gia toàn gật đầu tỏ vẻ nói chuyện được rồi Tô Gia Toàn buông lập dân ra, cùng ngồi đối diện với anh ta. Lị y sĩ, vì anh mà trị bệnh, cũng như đến nơi phi cơ ngủ nặng mới tìm ra sự thật. Theo nhận xét của chúng tôi, vấn đề này không phải trách nhiệm của anh. Chúng tôi cố gắng tìm ra phần nữa sự thật, sau này rất cần với sự hợp tác của anh." Trương Lập Dân chẳng chịu, tuy chàng đã bình tĩnh, nhưng khi nghe nói đến đây, chàng tự nhiên kích động kêu lên. "Tôi đã giết chết cơ thực, tôi đã giết chết nhiều người." Vì lễ thượng đế không cho tôi chết. Lập Dân, anh hãy nghe chúng tôi trình bày, anh đừng nói sang chuyện khác. Anh còn nhớ khi chuyến bay khởi hành ở phi trường Mã Công, cơ thực vì bực mình chuyện đó nên chẳng chịu lái máy bay, phải vậy không? Nghe đến đây, Trương Lập Dân sững toàn nói tiếp. Lúc đó phi cơ chạy trên đường bay có đội phần trục trặc, cơ thực kiên quyết ngừng chuyến bay để sửa chữa, nhưng tại phi trường không có một chiếc phi cơ nào, hành khách chẳng chịu trả giá. Họ cùng khuyến khích cơ thực nên bay về Đại Bắc để sửa chữa. Cực chẳng đã cơ thực phải đánh liều mà bay về Đại Bắc. Anh có nhớ việc đó không? Trương Lập Dân ngửa mặt nhìn trời, chẳng không đáp lời nào. Cao gia Toàn lấy bản báo cáo về khí tượng tại Đạo Viên. Trong lúc phi cơ ngộ nạn, chỉ cho dân xem, bạn nói. Đây là do đại khí tượng tại Đạo Viên chứng minh. Ngày ấy khí tượng hay thất thường. Họ nhìn trên mạng radar, bỗng nhiên thấy chiếc phi cơ mất tích. Chảy dị khí tượng bất thường, nên đùa là phi cơ tự trên không xa xuống. nước phi cơ tốt, với kỹ thuật điêu luyện của anh và cơ thực thì ổn định phi cơ rất dễ dàng. Vì hệ thống điều chỉnh của phi cơ không còn ứng nghiệm, nên không thể điều khiển theo ý muốn của mình. Do đó, chưa kịp báo cáo tín hiệu thì phi cơ đụng vào chót núi. Trương Lập Dân vừa nghe cao gia toàn phân tách, vừa nhìn vào bản chứng minh của đại ký tượng, nhưng anh ta không tỏ thái độ nào, trên nét mặt vẫn ngây ngay không biết anh ta đang tưởng gì. Phi đứng bên hai người lặng lẽ để quan sát, với mặt cao gia Toàn hiện lên nét nóng nảy. Bởi chàng là người thứ ba, nên chàng biết rõ. Toàn hiểu biết tâm thần của Trương Lập Dân hiện giờ rất mơ hồ, anh ta đang bị sự thật lôi kéo trở lại. Tuy anh ta không tin đây là sự thật, lòng anh ta xáo trộn dữ dội, nên anh ta ngồi xuống như để nhớ lại chuyện đã qua. Phi rút ra hai đứa thuốc, Trao cho mỗi người một điếu rồi nói an Toàn hãy hút thuốc dây lát Để cho anh dân nhớ lại những chuyện đã qua cây gia Toàn nguyệt lửa chăm thuốc cho dân Trong khi ấy Có quảng thiên phú vừa đi tới nói Đã tìm ra một gian phòng sạch sẽ Và yên tĩnh Hãy dọn đến đó là vừa Trương Lập dân không có độ đặc gì cây gia Toàn đỡ anh ta đi sao Do quảng thiên phú dẫn đường đến phòng bệnh số 3 Tuy là một gian phòng đơn độc Nhưng có dường nệm đàng hoàng không giống như phòng bệnh số 7, 4 phía vết tường, bệch bùng. Các gia Toàn cùng các cô y tá sắp xếp, giúp cho Trương Lập Dân tắm rửa thay đổi quần áo sạch sẽ. Tuy thân hình Trương Lập Dân gầy ốm, nhưng dọn đến ở gian phòng này, anh ta cảm thấy khỏe khoắn hơn trước nhiều. Vì khuyên Toàn đừng đá đọng đến chuyện của Trương Lập Dân gấp, để cho anh ta suy nghĩ và nhớ lại chuyện cũ cho rõ ràng hơn. Loại bệnh này rất cần nhiều thời gian. Nếu người bệnh chịu nghe phân tích và điều trị, thì bệnh nhân sẽ bình phục mau chóng. Xem tình hình này, Trương Lập dân có hy vọng chống khỏi. Phi tiền cơ hội cho phu biết kế hoạch tính toán của mình, trước khi nói rõ cho phu nghe, phi không hề nói trước nguyên nhân do mình sắp xếp. Trên cao gia toàn thì nửa tin nửa nghi. Vì trước kia, cao gia toàn có đến thăm Trương Lập dân một lần, tình trạng của Dân không có gì đặc biệt, chỉ biết bệnh trạng của có thể bình phục được. Lần thăm này, Chẳng những riêng chàng mà có cả Phi và Phú giúp đỡ, nhưng đó, Toàn tuy bán tính bán nghi, nhưng có phần lạc quan chẳng phải tuyệt vọng hoàn toàn như hồi trước. Vấn đề chàng đến phi trường Mã Công để tìm tài liệu giúp cho chân có ảnh hưởng đến chứng bệnh của anh ta không ít.